Trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, Ngọc Mai xin phép được gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ chuyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vua Cửu biên dịch bởi Jessica Lee tại Thế Giới Chuyện của Yes.blogspot.com. Vui lòng không react khi chỉ có sự đồng ý từ website Chuyện Ma Sở Vãi Tẻ.com và kênh Youtube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Lâm Hiểu Phong đang cúi đầu trầm tư Tiểu lệ lệ xem hắn bộ dáng nhị không được hỏi Anh giận tôi đây à? Cô không cần phải chơi trò tâm kế với tôi vậy chứ? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói Muốn tôi bắt quỷ thì cứ việc nói thẳng ra Nếu tôi sớm biết Lưu Khê Hà có oán linh Và cứ lúc nào cũng có thể hại chết người khác như vậy Thì tôi chắc chắn sẽ siêu độ cô ta Tiểu lệ lệ nói đến đây hỏi Cảm ơn anh ca ca tôi thực sự đã chết sao? Ừ đã chết Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi Nhìn ánh mắt Tiếu Lệ Lệ lộ vẻ bi thương Theo lời cô ta nói Nếu Vương Sâm là nghĩa tử Do Tiếu Hoàng Hủ thu dưỡng Vậy nhất định đã cùng với Tiếu Lệ Lệ trưởng thành Lúc này Tiếu Lệ Lệ nghe được tin Vương Sâm chết Sao mà không cảm thấy đau lòng Lâm Hiểu Phong đứng dậy Tôi không biết nói gì ăn uổi cô Dù sao cũng nên nén bi thương chấp nhận sự thật Đã không có việc gì tôi xin cáo từ trước Tiếu Lệ Lệ vừa nghe có chút hoảng hốt Anh phải đi ư? Và nhắc quanh đây với còn ác quỷ thì sao chứ Cô yên tâm đi Quỷ hồn nếu cô không chịu chọc chúng Cô tưởng bọn chúng ăn không ngồi rồi Ngày nào cũng đi hại người đấy à Nói xong Lâm Hiểu Phong xoay người ra cửa Hắn còn phải đi xem tình trạng của Hoàng Mập bây giờ ra sao Sau khi đón xe quay về Hắn ghé qua nhà một chuyến cất túi ra Rồi mới đi qua nhà Hoàng Mập Hắn nghĩ nên một ít hoa quả cho cô Mập Trở lên lầu gõ cửa Rất nhanh cửa được mở ra Là một phụ nữ hơn 40 tuổi Vừa thấy là Lâm Hiểu Phong Để cười dạng dỡ Hiểu Phong tới rồi đấy à Máu vào đây Lâm Hiểu Phong hỏi Dì Lưu à cô Mập có nhà không Có đây có đấy mau vào đây Ta vừa nhắc đến con xong con liền tới Lại còn mua hoa quả à Dạ chẳng phải cô Mập không khỏe sao có mang chút đồ ăn cho cậu ta Lâm Hiểu Phong cười nói như vậy Vừa vào phòng thấy ngay Hoàng Mập Nằm ườn trên sofa Giống như là Hoàng đế Miệng rên rỉ kêu không khỏe. Cha Hoàng Mập thì đang ngồi một bên xem tivi. Lâm Hiểu Phong chào một tiếng. Hoàng Thúc Thúc. À, Hiểu Phong tới hả con? Cha Hoàng Mập nói. Nào, ngồi đi. Lâm Hiểu Phong trở với Hoàng Mập từ nhỏ lại là hàng xóm. Cho nên cha mẹ Hoàng Mập đều rất thích Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập bốn đang rên rỉ kêu không khỏe. Mở thêm Lâm Hiểu Phong lịch phấn chấn tinh thần. Kéo hắn vào phòng mình. Này, vào đây một chút. Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Vừa bước vào phòng hoàng mập đã ngửi thấy mùi tanh thối rưng rức. ơi, ghê quá với, cái mùi gì thế này?" Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày, tiêu chuẩn vệ sinh của bộ dáng lô tô của cậu ta bây giờ, cô gái nào mà thèm để ý cơ chứ. Hoàng mập vẻ mặt kích động. "Hiểu Phong, ngồi mau đi. Nó tự nghe xem nào, hôm nay lúc tôi ngất xỉu ấy, tiểu lệ lệ có phải khẩn trương lắm không? Muốn làm hô hấp nhân tạo cho tôi không?" <cười> Một cậu xùi đầy bọt thế này, ai mà dám gái miệng vào làm hốp nhân tạo chứ. Lâm Hiểu Phong lường cô ta một cái. Cái gì? có bà nó? đang yên đang lành, tự nhiên sao tôi bị xùi vắt mép. Hoàng Mập lập tức đập bốp một cái vào đùi, khiến thịt mỡ rung rinh. Sau đó nhìn Lâm Hiểu Phong cao mày. Tiếp theo Hoàng Mập xoa tay cười. Cậu nói rốt cuộc, tiếu lệ lệ, có thích tôi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu muốn nghe nói thật hay là nói dối? Câu này của cậu chẳng phải vô nghĩa à? Đương nhiên là cái gì dễ nghe Cậu có lăn tăn cái gì nữa Hoàng Mập trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong Có phải là cậu ăn nhiều trứng thối quá không đấy? Lâm Hiểu Phong cười nói Ờ Tiếp lệ lệ yêu cậu Yêu đến chết đi sống lại Thấy cậu té xỉu lòng đau muốn chết Nghe sướng lỗ tai chưa hả? Ờ <cười> Sướng Sướng quá đi Hoàng Mập cười ha ha Vươn vai vặn hiệu Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng Hoàng Mập Đán đo một hồi Cuối cùng nói Bập ca này, nó thật nhá, nhà tiếu lợi lệ có điều kiện tốt vậy, cậu nói đi. Cô ta thích cậu, cha cô ta có đồng ý chuyện hai người không? Cậu thì biết cái gì chứ, hiện giờ đang là thịnh hành cái gì, chính là tự do yêu đương, chân ái vô địch, cậu hiểu không? Lâm Hiểu Phong có chút dao động, định nói cho cậu ta biết chuyện vương sâm bị tiếu hoàng hổ ép đến độ phải tuẫn tình. Bật quá, lời nói đến cửa miệng không thể bật ra được. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được Hoàng Mập với tiếng Lệ Lệ chắc chắn không có kết quả Chỉ có thể khuyên Bọc ca này, cậu cũng nên suy xét một chút Cậu nghĩ coi Nhà Tiếu Lệ Lệ có tiền như vậy Sau này nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau trẻ nhẽ giống bằng tiền của cô ta Mà tiền lương của cậu chắc gì đã đủ cho cô ta tiêu văn Cậu nói thế Là khinh thường tôi đấy à Hoàng Mập trừng mắt lượm Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong vốn còn muốn nói với Hoàng Mập Mấy câu như biến căm giận Thành ý chí phấn đấu Về sao nhất định có thể trở thành phú hào Không ngờ nghe sau đó Hoàng Mập nói Có lẽ là tôi phải so đo với cái đám tiểu tử Có tiềm chất ăn hại kia sao tôi nói cho cô biết nha Hiện tại không biết có bao nhiêu cô gái Đều thích mập mạp đâu Cái gì? Tiểu tử có tiềm chất ăn hại Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ Cậu ta đích thực là không thể so nó đến đây Lâm Hiểu Phong Cũng coi như bỏ cuộc rồi Khuyên Hoàng Mập hồi tâm truy ní Trên cơ bản là không có hy vọng Đúng rồi, con chưa nói chính sự với cậu Lúc chưa chẳng phải cậu ăn trộm táo Ở miếu thổ địa ư Hoàng Mập vội nói Ấy, sao nói chuyện khó nghe thế Cái gì mà ăn trộm Lão tử đâu có ngu đến nỗi trộm của táo độc đấy Để phải vào bệnh viện tẩy ruột chứ Lâm Hiểu Phong nói Đừng có nói năng linh tinh Ngày mai cậu ra tiền Mời người tới tu sửa lại miếu thổ địa cho đàng hoàng đi Hoàng Mập đưa tay sợ chán Lâm Hiểu Phong Này, này, này, huynh đệ Có phải cậu bệnh rồi không? Chưa gì đã mê sáng thế này Đủ rồi đây nhá Việc gì tôi phải bỏ tiền sửa cái đống... Hoàng Mập chưa nói hết câu Lâm hiểu Phong vội vàng bịt kín miệng cậu ta lại Tục ngữ đã nói Trên đầu ba thước có thần linh Nếu lời này bị thủ địa kia nghe được Hoàng Mập sẽ không chỉ đơn giản là bị tẩy ruột đâu Thôi được rồi Việc này coi như tôi chưa nói Thế thôi, cậu nghỉ sớm đi nhá Mai còn phải đến trường đấy Nói xong Lâm Hiểu Phong đi ra cửa, cúi đầu chào tạm biệt cha mẹ Hoàng Mập Sau khi về nhà, hắn lấy ra một ca tiền, rời khỏi phòng Họ điện thoại liên hệ với một sư phụ chuyên sửa chữa nhà cửa Hẹn bọn họ gặp nhau tại con phố cũ, bắt đầu tu sửa lại miếu cho thổ địa công công Trước khi động thổ, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trước miếu thổ địa Bái lây một ít tiền giấy nói Thổ địa công công à, bằng hữu của tôi có chuyện quan trọng không thể lại đây hi vọng là người thông cảm Nói xong hắn liệt quay đầu lại Bảo mấy sư phụ bắt đầu khởi công Một lần nữa tu sửa miếu tổ địa Lúc về nhà trời đã rạng sáng Lâm Hiểu Phong mệt đến thở không nổi Cả người rời dã muốn chết Nằm vật trên giường nghĩ thầm Mẹ nó chứ cái tên Hoàng Mập Vương bắt đàn kia Chính mình gây họa lại muốn lão tử chùi đít Nghĩ một hồi hắn liền lăn ra ngủ Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang ngủ say Tại một khách sạn ở Vạn Châu Một người mặc áo da màu đen tay cầm di động Đầu bên kia điện thoại nói Giáo chủ Ta xác định từ đó là quỷ thuật Ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó Dùng quỷ thuật giết chết ám la sát Sáng sớm trên phố Những người bán hàng rong đã ngồi bên đầy đường Rất nhiều người đi làm tới đây mua đồ ăn sáng Đầu đó có mấy cô cậu học sinh ngủ dậy muộn Cuốn cuồng chạy như điên đến trường Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập Chính là hai trong số đó Hai người vác cặp sách điên cuồng chạy tới trường học Độ má Hoàng Mập Lão tử bị cậu hại chết đấy cứ chờ cậu, kết quả lại ngủ nướng thêm mấy mấy phút. Hiểu Phong, cậu có thể trách tôi đấy à? <cười> cậu cũng biết, mập ca tôi đang tiến dần vào giai đoạn yêu đương, không giống mấy người còn độc thân như cậu, nhất thiết phải chú ý hình tượng, chăm chút dung nhan dáng vẻ, cậu hiểu chưa? Hai người điên cuồng lao vào trong trường, cùng một thời điểm hai người bọn họ tới lớp học, giờ tự học buổi sáng vừa bắt đầu. Hai người đi tới dãy ghế phía sau cùng ngồi xuống, một số bạn học trong lớp tò mò muốn biết chuyện của hai người với Vương Mộc Dương là thế nào. Nên đều qua đây hỏi Han Đi học là một việc chẳng có gì thú vị Ý nhân Lâm Hiểu Phong cũng cho là như vậy Học được rất nhiều tri thức Nhìn ra xã hội Phần lớn đều không sử dụng Lâm Hiểu Phong viên mình thi không đậu Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh Hai tháng sau đã là kỳ thi đại học Dù có nỗ lực thế nào hiện giờ theo cũng chẳng kịp Vì thế đơn giản nằm gục xuống Để lúc đó có đỗ đại học hay không Cứ mặc cho số phận an bài vậy Dù sao thì không phải đi cao đẳng Lam Tường Sơn Đông là được rồi. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập nằm bò ra ngủ. tê thời nhất vừa kết thúc. Đối nhiên phía trước có người dùng tay lại Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt. Sao thế? Người ngồi phía trước chính là Hạng Thụy Hâm. Về mặt cậu ta tinh quá nói. Hoa hậu dàng đường tìm cậu cái kia Cái gì? Hoa hậu dàng đường ai cơ? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn phía trước. Thì Tiếu Lệ Lệ đứng lấp ló ở cửa lớp học. Tiếu Lệ Lệ mặc áo thun màu trắng của Gymnast, tuy ăn vận thực đơn giản nhưng khiến cho người ta cảm thấy như một model. So với bộ dáng mặt bám đầy cho hương hôm qua, hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Hoàng mập vừa ngay mấy từ hoa hậu giang đường vụt vằng bật dậy, lạo lạo lưỡi miếng chứa khóe miệng, sau đó nhìn thấy Tiếu Lệ Lệ, hai mắt hắn sáng người nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. "Hiểu Phong, Hiểu Phong, Tiếu Lệ Lệ quả nhiên thích tôi đấy, cậu thấy chưa?" Cô ấy tới tìm tôi kìa. Nói xong Hoàng Mập đứng dậy, vội vàng chạy về phía Tiếu Lệ Lệ. Gia hòa này, Lâm Hiểu Phong lắc đầu cũng theo qua đấy. Ờ, Lệ Lệ, sao biết sáng nay tôi không kịp ăn gì, giờ mang bữa sáng cho tôi thế? Ngại quá, em biết tôi theo đánh bao à? Hoàng Mập đi đến trước mặt Tiếu Lệ Lệ, vừa ngay lấy cái bánh bao trong tay cô ta, ngoạm một miếng, chẳng nhanh gì mà nốt ực xuống. Cái này là... Tiếu Lệ Lệ phải mất bất đắc dĩ nhìn Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong e cái bánh này Tiếu lệ lệ mang tới không phải cho Hoàng Mập Mà là chính mình Rồi cuộc cho lớp có nhiều bạn học như vậy Nếu nói ra Hoàng Mập sẽ bị chê cười đến chết Lâm Hiểu Phong hỏi Có việc gì thế Tiếu lệ lệ cố nở nụ cười À không có Địa mang cho anh À cho các người chút đồ ăn Sau đấy Tiếu lệ lệ nhìn qua Hoàng Mập Đang nhồm nhòm gặp bánh bao Nhị không được nói Mập ca tôi có chút chuyện tôi phải nói rõ với anh Hoàng Mập vừa nghe cho lòng kinh hoàng Không phải đấy chứ nhanh như vậy đã muốn thổ lộ với tôi à Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý Lâm Hiểu Phong đứng một bên Nhìn bộ dáng Hoàng Mập Tự nhiên minh bạch cậu ta đang nghĩ cái gì Lâm Hiểu Phong kiến nghị Đây không phải là nơi nói chuyện Để cho vắng người một chút rồi nói chuyện đi Hoàng Mập vỗ tay à, à, Không sai không sai Mấy chuyện này càng ít người thấy thì càng tốt Tiếng lệ lệ cực kỳ thông minh Nhìn bộ dáng này của Hoàng Mập Biết ngay cậu ta hiểu sai ý Bất quá, cô ta đã hạ quyết tâm Bất kể thế nào, cứ nói rõ ràng vẫn hơn Tránh tình trạng lằng nhằng như vậy kéo dài Hoàng Mập sẽ càng luôn sâu Ba người đi vào khu rừng nhỏ phía sau trường học Nơi này ngày thường đám học sinh thích chọn làm nơi hẹn hò Các người nói đi nhé, tôi chỉ đứng một bên nghe thôi Lời miều phong nói, móc ra một điếu thuốc châm lửa Sau đó có một bên ngồi Trên bàn Hoàng Mập lộ vẻ mong mỏi, nhìn Tiếu Lệ Lệ um, Lệ Lệ à, em nói đi chứ Tuy chuyện này đi quá đột ngột nhưng bầu ca tôi tâm lấy rất vững, em cứ yên tâm, sẽ không bị dọa đến chết đâu mà lo. Tiêu Lệ Lệ trường thở ra một hơi. "Như vậy thì được rồi, mập ca, Kỳ tức anh là người tốt, nhưng hai chúng ta không hợp." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, hít vào ngụm khói, thiếu chút nữa thì sặc. Nhà đầu Tiêu Lệ Lệ này chắc nhẽ không thể khéo léo một chút, lại trực tiếp từ chối người ta như vậy à? Nếu muốn biết cảm giác té từ trên trời xuống thẳng địa ngục thế nào. Đúng là chẳng ai rõ hơn Hoàng Mập lúc này Mặt Hoàng Mập cứng đơ xấu hổ như Tiếu Lệ Lệ À Lệ Lệ Câu này có phải nói sớm quá không đấy Chúng ta Chúng ta có thể tiếp xúc thêm một thời gian nữa Không có gì để nói Tiếu Lệ Lệ lắc đầu Không hợp thì chỉ là không hợp Hoàng Mập nhị không được Nhưng chẳng lẽ em thích mấy thằng có tiền Nhưng óc quả nho như vơ mục dương à Nhà em ra thế như vậy Em không nên là mấy cái loại nữ nhân tham tái mới đúng chứ Tiên ơ Tiếu lệ lệ bật cười ha hả Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong đang hút thuốc Người tôi thích Nhắc định không phải là người thường Chuyện tôi tự gặp nguy hiểm Có thể ra tay cứu giúp Nói rồi Ánh mắt tiếu lệ lệ bỗng dưng lấp lánh Cô nàng đích thực không phải nữ nhân tham tài Nhà có tiền như vậy Cô càng kỳ vọng có thể gả cho một người không tầm thường Nói đến đây Tiếu lệ lệ nhớ Trang bộ đại thoại Tây Du Tử Hà Tiên Tử có nguyện Tuy không nghĩ ý chung nhân của mình có thể chân đạp đất, thất thải tưởng vân nhìn nếu có thể bắt yêu diệt quỷ thì cũng rất lợi hại Hơn nữa, cô gái nào mà chả hy vọng người mình yêu là một anh hùng cái thế Đương nhiên trong thời đại này, anh hùng cái thế gì đó xem chừng là không thể Nhưng có bạn trai biết hàng yêu trừ ma cũng thực không tồi Ý ra, so với mấy tên phú nhị đại, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lồng, cả có sức hấp dẫn hơn nhiều Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tiếu Lệ Lệ biết Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, liền tỏ rất thích hắn. Lâm Hiểu Phong cũng nhận ra Tiếu Lệ Lệ đang nói nghiêm túc, nhị không được lộ rất nụ cười đau khổ. Hoàng Mập cười lạnh một chút. Em cho tôi là người thường à? Tiếu Lệ Lệ vừa nghe liếc mắt đi Lâm Hiểu Phong một cái, cho lòng nghĩ đến một khả năng. Đúng, Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong chơi với nhau từ nhỏ. Nếu Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, như vậy Hoàng Mập nó không chừng cũng biết. Hoàng mập rút ra từ trong áo một chiếc kính dâm Đeo lên mắt Kỳ thực tôi là một xóa ca Tuy người toàn mỡ cô giống như spy ở Hàn Quốc Lầm hiểu phòng ngay vậy suýt chút nữa chết sặc Spy toàn mỡ Mập ca cậu nghĩ đi đâu thế này Về mặt tiếng lệ lệ chuyển từ chờ mong Sang thành ngay ngốc Lầm hiểu phòng nghĩ không được kéo hoàng mập Học ca được rồi được rồi đấy Tôi đã sớm nói hai người không hợp mà Tiếng lệ lệ tôi thực sự thích em Hoàng Mập dùng sức hét to Lâm Hiệu Phong đột nhiên nghe được Tiếu Lệ Lệ nói Anh đúng là một tên đại ngốc Vừa béo vừa xấu Anh lấy tư cách gì mà thích tôi chứ Hoàng Mập nghe lời này đột nhiên im bặt Hâu mắt trở nên long lanh Lâm Hiệu Phong quên Tiếu Lệ Lệ Cũng được một khoảng thời gian Biết rõ Tiếu Lệ Lệ sẽ không vô cơ mắng chửi người Cô ta nói như vậy Hẳn là vì muốn cắt đứt mọi hy vọng của Hoàng Mập Lâm Hiệu Phong nhìn Hoàng Mập Sao mà khóc đến nơi có chút không đành lòng Hắn nhận ra điều Học Mập thực sự quá thích Tiếu Lệ Lệ <cười> Lâm Hiểu Phong thầm thở dài một hơi Quay đầu nhìn Tiếu Lệ Lệ nói Chỉ cần cô Mập học được bản lĩnh của tôi Cô có thể sẽ thích cậu ấy đúng không? Học Mập nghe Lâm Hiểu Phong bên cạnh nói vậy Có chút mơ hồ, nghi hoặc nhìn hắn Tiếu Lệ Lệ cao mày Có thích hay không chưa thể xác định được Nhưng chắc chắn thêm được không ít Lâm Hiểu Phong búng tay một cái Rồi, ok Này xong Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập Chạy về khu dạy học Trên đường Hoàng Mập nhị không được hỏi Hiểu Hiểu Phong Hiểu Phong Cậu nói với Tiếu Lệ Lệ giúp cuộc nói cái gì thế Lâm Hiểu Phong nói Đi học trước đã chờ sau khi tan học Tôi từ từ nói cho cậu biết Chẳng mấy chốc Tiếp tự học buổi tối kết thúc Rời khỏi lớp học rất nhiều học sinh tới nhà ăn của trường Ăn bữa khuya Còn lại thì quay về ký túc xá Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập Tới rừng cây nhỏ sau trường Hiểu Phong cậu đó mau đi lại thế này Học mập có chút tò mò Thực ra cả ngày hôm nay Tâm tư cung mập đều quanh quẩn lời nói của Lâm Hiểu Phong với Tiếu Lệ Lệ Dù cuộc là học cái gì Có thể khiến Tiếu Lệ Lệ thích mình chứ Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc Tôi sẽ tiết lộ với cậu Cậu biết rồi không cần phải sợ nữa Ý dời Cậu không biết mập ca tôi nổi tiếng to gan à Học mập lườm Lâm Hiểu Phong một cái Gan phì Lâm Hiểu Phong thầm cười một tiếng Nếu Học mập thực sự nhìn thích quỷ Không biết là bị dọa thành bộ ráng gì Còn to mồm với mình gan phì nữa không đây Lâm Hiểu Phong nói Được rồi không nói linh tinh nữa Nếu tôi nói tôi biết bắt quỷ Là một đạo sĩ cậu có tin không cá cậu muốn nói là cái này á Hoàng Mập cao mày Sau đó đưa tay sợi chán Lâm Hiểu Phong Hôm nay cậu kỳ quá lắm đấy nhá Không phát xốt Sao lại nói mấy cái lời mê sảng thế hả Thứ nào không dài dòng với cậu nữa Lâm Hiểu Phong chụp tay Hoàng Mập Tiếp đó cắn rách ngón tay mình Điểm ra móng tư lệ ấn đường cậu ta Máu của Lâm Hiểu Phong đặc biệt Có lẽ bởi vì hắn mang tử vi mệnh cách Chỉ cần máu tươi dính vào chán người nào Lì có thể giúp người đó khai minh đồ Có thể nhìn thấy quỷ giống mình Đối với Hoàng Mập Giải thích tích thực không hiệu quả Phương pháp tốt nhất để cậu ta tiên những gì mình nói Chính là để cậu ta tận mắt Thế quỷ một lần Cái cái cái gì thế này Hoàng Mập vừa nói vừa đưa tay định lo vết máu trên chán Đừng có động vào Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay Hoàng Mập Nào cùng từ tới đây Tiếp đấy, Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập tới sườn núi phía sau trường học. Trên sườn núi có một đình hóng gió kiểu cổ, từ đây phóng tầm mắt ra xa, phong cảnh tuyệt đẹp. Lâm Hiểu Phong phát hiện trong đình hóng gió có một cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ này trông có vẻ sợ hãi rụt rè, thân mặc đồng phục, hẳn là học sinh trong trường. Không biết là vì sao lại chết nữa, biến thành cô hồn dã quỷ lang thang nơi này. Này, cậu nhìn trên đó xem. Lâm Hiểu Phong chỉ tay về phía đỉnh hóng gió Hoàng Mập nhìn theo hướng tay Lâm Hiểu Phong gợt đầu à, Ấy ấy, cậu bạn kia hình như bị trúng gió à Sao mà cứ run lên cầm cập Hay tự gọi cấp cứ 120 nhá Cậu qua đó hỏi thăm chút đi Lâm Hiểu Phong đẩy Hoàng Mập tiến lên Hoàng Mập không sợ hãi đi tới đỉnh hóng gió vừa bước, bước chân vào cảm thấy bên trong rất lạnh Bất chật dùng mình một cái thời tiết oi bước thế này Sao đỉnh hóng gió mát mẻ thế nhỉ Nói rồi, đi tới trước mặt cô hồn dã quỷ trong đình. Này huynh đệ, sao thế hả? Có cần giúp gì không đấy? Cô hồn dã quỷ không phản ứng. Hòa mập tiếng gần hơn đi bố vai của hắn, họ thăm sao lại thế? Kế quả bàn tay bắt trượt, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Vẻ mặt tươi cười của hòa mập lập tức cứng đơ. Này, này, này, này, nói chuyện đi chứ, đừng có giỡn nữa. Hòa mập dùng sức nuốt một miếng ngụm nước bọt, chấn bắt đầu run run. Cậu ta đưa tay lên dùng sức tát bốc một cái vào mặt mình, sau đó sợ với qua người cô hồn dã quỷ một chút. Vẫn như cũ, cái gì cũng không sợ được. Cô hồn dã quỷ này bị quấy dày, quay đầu lại lưu hoàng mập một cái. quỷ Từ chủ đỉnh hóng gió, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết như là mổ heo của hoàng mập. Lâm Hiệu Phong đứng từ xa, khoay tay nhìn, nhưng hoàng mập cuốn cùng chạy như điên khỏi đỉnh hóng gió, âm thầm bật cười. Cái này gọi là to gan của cậu đấy à? Nếu nó đến can đảm, tiếng lời lệ xem chừng hơn cậu ta ít nhiều Lúc này, hai chân Hoàng Mập giống như là thảo thượng phi Kinh công đạp cỏ mà bay Có khi còn nhanh hơn cả lưu tường Và đầu viên địa kinh nổi tiếng của Trung Quốc Hoàng Mập chạy lướt qua Lâm Hiểu Phong có quay đầu lại nói Hiểu Phong, mau chạy đi Tên kia là quỷ đấy Lâm Hiểu Phong tùm lấy tay cậu ta Cậu giữ tôi lại làm gì chứ Tên kia là quỷ Cậu, có phải cậu bị quỷ thượng thân rồi hay không hả Hoàng Mập bị dọa không nhẹ Một quyền đánh phía Lâm Hiểu Phong Cũng mày Lâm Hiểu Phong phản ứng nhanh Vội Long sạch vết máu trên trán Hoàng Mập Bình tĩnh chút đi chứ Cậu xem, có quỷ kia đi rồi Lâm Hiểu Phong chỉ vào trong đỉnh hóng gió Hét thật lớn vào mặt Hoàng Mập Hoàng Mập phân vân một hồi Từ từ mở mắt, nhìn về phía đỉnh hóng gió kia Đúng là không thấy con quỷ kia nữa Lúc này cậu ta mới thở hắt một hơi Úi dồi mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết Mà dù con quỷ kia biến mất Cơ thể Hoàng Mập không ngừng run dậy Toàn thân toát mồ hôi lạnh Lâm Hiểu Phong nói Được rồi, về ngủ một giấc đi, mai nói tiếp Hắn vẫn biết Người thường nhìn thấy quỷ sẽ rất sợ hãi do cuộc mấy chuyện thế này Nhất thời không thể tiếp thu, thực cũng bình thường Hai người quay lại phòng ngủ Lâm Hiểu Phong rửa qua mặt mũi Nằm xuống giường chơi game chơi di động Chuẩn bị đi ngủ Hoàng Mập vẫn mất hồn mất vía, ngồi bề mép giường của mình Này Mập ca, mập ca Hạng thủy hầm gọi mập ca hai tiếng Nhưng cậu ta không trả lời Lên hướng Lâm Hiểu Phong hỏi Mập ca sao lại thất hồn lạc phách thế này Bị tướng lợi lệ cư tuyệt à Hứa thần tài đang ôm lát tốt nằm trên giường Cho nên tôi mới nói Nữ nhân chả có gì tốt Không bằng chơi game online còn hơn Lâm Hiểu Phong cười à, Thần tài bộ răng này của cậu Như định là muốn cô độc cả đời đấy à Cậu ta bị dọa quá sợ hãi thôi Không có chuyện gì đâu mà Chỉ cần ngủ một giấc là không sao đâu Hòa Mập giờ đây đích thực có chút ngơ ngẩn Mấy người Lâm Hiểu Phong nói gì Cậu ta không để tai câu nào Trong đầu toàn là hình ảnh con quỷ vừa mới gặp Hòa Mập không khỏi thầm nghĩ Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong thực sự biết bắt quỷ Chẳng lẽ cậu ta thực muốn dạy mình bắt quỷ à Nghĩ vậy trong lòng Hòa Mập có chút kích động Phải biết rằng nếu thực sự học được cách bắt quỷ về cô gái chẳng phải dễ như trở bàn tay à Hòa Mập vỗ đùi bốp một cái Quay sang nói lớn với Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong, tôi theo cậu học. Hoàng Mập đột nhiên hô to như vậy, ngược lại dõi Lâm Hiểu Phong giật mình thon thoát. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hoàng Mập, hạng Thụy hâm, hứa thần tài đều ở đây, không thể nói quá nhiều. Thôi, thôi thôi thôi, đi ngủ sớm đi, bất kể chuyện gì ngày mai mới nói. Lâm Hiểu Phong nói xong, xoay người nằm lên giường, nhắm mắt đi ngủ. Trong lòng hắn có chút vui mừng, vốn tưởng Hoàng Mập ít nhất phải ngủ một giấc mới có thể bình tĩnh lại. Không ngờ tôi chất tâm lý cậu ta không hề kém như mình nghĩ. Dạ sáng khoảng 5 giờ Trong rừng cây phía sau khu dạy học Trường trung học Thanh Tuyền Có hai bóng người lướt qua Hiểu Phong nửa đêm gần sáng thế này Cậu kêu tôi ra đây làm gì chứ Hoàng Mập ngáp dài Lướng thướng theo sau Lâm Hiểu Phong Cậu đừng cho tôi trông thấy quỷ như lần trước đấy nhá Đủ lắm rồi Lâm Hiểu Phong quay đầu cười nói <cười> Chẳng hẽ cậu không muốn học đạo thuật nhanh hơn một chút Để tiếu lệ lệ nhìn cậu bằng con mắt khác à Hoàng Mập vừa nghe tức khắc Hai mắt tỏa sáng lấp lánh, xoa xoa tay. "Ờ, Hiểu Hiểu Phong, cậu đã tiến lại lễ thực sự thích tôi à?" "Không tự tin vào bản thân mình vậy ư?" Lâm Hiểu Phong nói, nhìn ra xung quanh, cảm thấy không có vấn đề gì hết. "Sở Mạt hắn trở nên nghiêm túc nhìn Hoàng Mập. "Cậu Mập này, chuyện tiên tôi phải nói với cậu, học đạo thuật tuyệt đối không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Sau khi học không chừng cả cuộc đời cậu cũng sẽ thay đổi." "Ui giời, Hiểu Phong!" Từ khi nào cậu trở nên rong dài thế mà bắt đầu dạy tôi đi nào? Hoàng Mập xoa xoa tay gật đầu. Mà đúng rồi, tôi không muốn bái cậu làm sư phụ đâu đấy nhá. Bằng không, cậu cứ giống như trong phim truyền hình ấy. Thế sư phụ thu tôi đỡ phải khó xử. Làm sư đệ của cậu cũng được. Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập nói thế lắc đầu. Không được, tôi không có tư cách thu đồ đệ giúp sư phụ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không thể làm thế. Hơn nữa quỷ thuật cũng không thể dạy cho Hoàng Mập. Bất quá, Lâm Hiểu Phong không thể dạy cậu ta quỷ thuật, nhưng có thể truyền cho Hoàng Mập một số đạo thuật bình thường. Đạo thuật này, lúc đầu khi Mao Lăn Long dạy Lâm Hiểu Phong, hắn còn rất bồn bực, thứ mình học là quỷ thuật chính tông, sao lại phải học thêm đạo thuật. Hiện tại mới hiểu được dụng ý lúc trước của Mao Lăn Long, hẳn là sư phụ sợ mình gặp phải tà ám khi sử dụng quỷ thuật. Mị người chủ tâm nhìn thấy, truyền ra ngoài sẽ mang tới phiền phức cho mình. Vì thế mới phải học một ít đạo thuật để che giấu. Tiếp theo là miệng phong bắt đầu dạy hoàng mập thế nào là vẽ bùa, thế nào là kết ấn vô với chiêu thức đối phó quỷ quái. kỹ thực, cô hồn dã quỷ bình thường thậm chí một số ác quỷ cấp thấp cũng không mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta. Đối phó, tà ám quan trọng nhất chỉ là trong lòng không thể khiếp sợ. Một khi nội tâm dao động sẽ dễ dàng bị tà ám bắt lấy sơ hở. Tuy hoàng mập không hứng thú lắm Nhưng nghĩ đến việc sau khi mình học được đạo thuật Không chừng Tiếu Lê Lệ sẽ thích mình Thế cho nên cậu ta cố gắng học Thực mau Chưa bắt đầu hưởng sáng Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ đã 7 giờ Nào đi thôi Quay về ký túc xá Sau đấy cùng nhau ăn sáng sớm mai lại tiếp tục Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập Quay về ký túc xá Lên tiếp mấy ngày như vậy Lâm Hiểu Phong vẫn luôn hướng dẫn Hoàng Mập cách thức bắt quỷ Trong trường hợp không có dụng cụ Cho nên không thể thao tác thực tiễn Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ chỉ có thể chờ đến cuối tuần tìm thời gian thích hợp dẫn Hoàng Mập đi tìm con quỷ nào đấy để luyện tập. Hôm nay là thứ sáu. Vừa bắt đầu giờ tự học buổi sáng chủ nhiệm phòng giáo vụ dẫn thêm một xoáy ca đi vào. Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong À, giáo hòa này là ai thế? Lâm Hiểu Phong quan sát người này mặc đồ tây đeo một cặp kính mạ vàng, tóc cắt ngắn thoạt trông nhiều nhất chỉ 22-23 tuổi thần thái dạ người. Chủ nhiệm giáo vụ cười nói À, vì giáo viên chủ nhiệm lớp ta có chút không khỏe Cho nên trong thời gian tới Sẽ do Lưu Lão Sư, Lưu Hoài An Tới làm chủ nhiệm tạm thời Mọi người hoan nganh nào Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt Lưu Hoài An nhỏ nhãn lấy độ cho các bạn Do thời tác tôi không lớn hơn mọi người là bao nhiêu Cứ gọi tôi là Lưu Ca là được Còn hai tháng nữa là kỳ thi đại học rồi Hy vọng các bạn có thể ôn tập thật tốt Chủ nhiệm giáo vụ lấy nhìn đồng hồ Lưu lão sư à, tôi cứ từ từ làm quen với học sinh của mình đi nhá Tôi có chút việc, xin phép đi trước Nói rồi xoay người rời đi Ông ta vừa đi khỏi, lập tức nữ sinh trong lớp xô xao hẳn lên Lão sư, lưu lão sư à, thầy bao nhiêu tuổi thế, có bạn gái chưa ạ Thầy mở tốt nghiệp sao, chịu em là nhóm học sinh đầu tiên của thầy phải không ạ Hồ mập khó chịu Ôi dời, cái đàn con gái ngốc nghếch này có không phải thấy người ta xoay ca nên mới đu theo đấy à Có cái gì mà mỹ Lâm Hiểu Phong lấy nhìn Hoàng Mập một cái Này, nếu bọn họ thích cậu Thì mới là khỉ đu cây thực sự đấy Thôi, tập trung vào đọc sách đi Lưu Hoài An thực trông là người cực kỳ lịch sử Tuy bị học sinh không ngừng đặt câu hỏi về đủ loại vấn đề Thậm chí hỏi hắn có phải xử nam hay không Hắn vẫn ôn tồn lễ độ trả lời hết tất cả mọi người Cô vì thế ngay lập tức Dành được sự yêu mến của không ít học sinh trong lớp Hoàng Mập cảm khái Ôi, không thể phủ nhận nhá, so với lão yêu bà lúc trước thực sự tốt hơn nhiều Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu Giáo viên chủ nhiệm lúc trước của bọn họ hơn 50 tuổi Suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, như là đến thời kỳ mãn kinh Lúc nào cũng thái độ hầm hầm, giống như ai có mắc nợ bà ta mấy trăm vạn đồng vậy Nếu có giống như Lưu Hoài An trước mắt bọn họ, có thể hòa đồng với học sinh Giờ từ học kết thúc, Lưu Hoài An cười đi tới bên cạnh mấy người Lâm Hiểu Phong Liên nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nghi hoặc nói Các cậu chỉ là Lâm Hiểu Phong và Hoàng Khiêm gì cả Lâm Hiểu Phong gật đầu Dạ vâng thưa thầy Thành tích học tập của các cậu lúc trước luôn đứng đầu Từ dưới lên Phải nỗ lực hơn nữa Ôn luyện cho tốt Ký thi đại học quan trọng đối với cuộc đời các cậu Nếu có cần bổ túc có thể tới văn phòng tìm tôi Tôi giúp các cậu Lưu Hoài An cầu mày khẽ nói Nếu không muốn ở lại trường Phải học cho tốt mới được chứ Hỏi bậm gật đầu Dạ cảm ơn thầy Lưu ạ Lúc này Lưu Hoài An mới rời đi Sau đó tìm những trò khác trong lớp trò chuyện Hiện nhiên hắn đã tìm hiểu đầy đủ rồi Từ liệu có học sinh trong lớp Hắn đều nắm rõ cho lòng bàn tay Thế lúc này đúng là hành xử khác người Lâm hiểu phong gì Lưu Hoài An Nếu đổi lại thành cô chủ nhiệm lúc trước Phòng trường mắng chúng ta là mất mặt cả lớp rồi Họ mập gật đầu Ừ um, xem ra cũng ok phết Lúc này Ông chủ tiệm trà sữa trong trường Ôm mấy khay trà sữa đi lên Lưu Hoài An cầm ly trà sữa quay ra nói với mọi người Lần đầu tiên gặp mặt các bạn không có quà gì mở tất cả chút trà sữa đi chờ sau khi thi đại học tôi khao mọi người một bữa Cảm ơn thầy Lưu Cảm tình của cả lớp đối với thầy Lưu tăng lên gấp bổi bao gồm cả Lâm Hiểu Phong Hắn uống trà sữa không khỏi thẩm nghĩ nếu từ năm thứ nhất của giáo viên chủ nhiệm quan tâm thế này thì ba năm học đã thoải mái hơn rất nhiều Lúc này tiếng chuông báo vào lớp vang lên Lưu Hoài An nói Các bạn bắt đầu học đi nhé, tôi đi trước. Lát nữa giáo viên có hỏi trà sữa ở đâu, cứ nói là do tôi mời mọi người uống. Nói xong, anh ta xoay người ra khỏi phòng học. Sau khi rời khỏi, Lưu Hoài An đến bên cửa sổ ngó vào lớp, nhìn trộm Lâm Hiểu Phong một cái. Trong ánh mắt lộ ra tia quang âm lãnh, hoàn toàn tương phản với thái độ hòa nhã ân cần lúc trước. Lưu Hoài An trong lòng cười lạnh. Ta nhất định phải có được quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong gây đến lớp, hoặc là mất tập trung, hoặc là ngủ gục, do gục làm biếng đến tận buổi chiều tan học. Giờ lúc Hoàng Mập cũng có chút hưng phấn, hai người kề vai sát cánh và cặp sách đi về phía cổng trường. Hoàng Mập nhỏ giọng, "Hiểu Phong, tối nay có phải cậu đưa tôi đi bắt quỷ không?" Hoàng Mập học đạo thuật lên tù nhiều ngày, lại thấy Lâm Hiểu Phong sử dụng đủ loại pháp thuật bắt quỷ, sớm gốc đến độ nhấp nhổ không yên. Lâm Hiểu Phong lườm cô ta một cái, "Cậu gốc cái gì chứ?" "Ấy, không thể nói thế." Tôi không muốn giống Triệu Quát huynh đệ cái đâu, toàn lý luận xuông, phải biết áp dụng vào lý thuyết, phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, cậu chỉ tôi cách thao tác thực tế nhá. Hòa mập suốt ruột nói. Triệu Quát là đại tướng nước Triệu thời chính quốc, do Triệu Quát chỉ giỏi bàn luận xuông về binh pháp nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn nên trôi vùi tính mạng hơn 40 vạn tướng sĩ và tiền đồ của nước Triệu, khiến hậu thế cười chê. Từ đó về sau có câu thành ngữ... Bàm việc binh trên giấy Để chỉ loại người nói nghe hay như làm thì dở Hoàng mập nghĩ thầm Lão tử đọc sách cũng chưa dùng nhiều sức như vậy Hàng ngày thức dậy còn sớm hơn gà Chẳng phải để có ngày sớm hàng yêu phục ma Khi tiếu lệ lệ phải lòng mình ư Nhìn cái bộ dáng gốc gác của Hoàng mập Lâm hiểu Phong nói Đợi lát nữa về cửa ở nhà tôi tờ vẽ phù chưa đã Nếu cậu có thể vẽ được tấm phù có hiệu quả Tôi sẽ đưa cậu đi bắt quỷ Hoàng mập gật đầu Ok Lâm Hiểu Phong, hòa game dịch Hai người nghe có người gọi mình quay đầu nhìn lại Lưu Hoài An về mặt cười cười Đi đến trước mặt bọn họ Các cậu lại đi chơi game online đấy à Hòa bập cười nói à Thầy Lưu, thầy nghĩ chúng em bị nghệ game giống hứa thần tài đấy hả Lâm Hiểu Phong hỏi Thầy Lưu à, có chuyện gì thế hả Chuyện là thế này Tôi vừa đến Vạn Châu Đối với nơi này chưa quen thuộc lắm Nghe nói phía tây Vạn Châu có Đỗ Vân Kiều Nơi đó phong cảnh không tồi Nếu như các cậu có thời gian Ngày mai đưa tôi qua đó tham quan có được không? Lưu Hoài An nói tiếp Mà nếu bận thì cũng không sao đâu Hòa mập tò mò Vì sao kêu bọn em ạ? Lưu Hoài An cười nói à, à Cậu, các cậu thành tích học tập không tốt Tìm các cậu không sợ ảnh hưởng đến kết quả học hành Lâm Hiểu Phòng có chút vô ngữ Điều này cũng đúng thôi Sao phải đi đại học, cuối dạy học sinh khác Đúng là không được hay lắm Lâm Hiểu Phòng khéo léo từ chối À, ngại có thể Lưu, ngày mai muốn ôn bài Chẳng phải ta đã nói muốn hai đứa bọn em học tập tốt à Tuy Lâm Hiểu Phong cả ngày nhàn rỗi Nhưng không nhàm chán đến mức chạy đến Đỗ Vân Kiều chơi Đỗ Vân Kiều đích thực là một nơi phong cảnh không tồi Như là người địa phương Lâm Hiểu Phong từ đó không biết bao lần Sớm chán ngấy đến tận cổ Lưu hoài An thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt gật đầu Ừ không sao Để tôi xem có rủ được ai khác đi cùng không Lúc này Tiếu Lệ Lệ đi tới cười nói Mập ca, Lâm Hiểu Phong à Ngày mai có thời gian không Cũng đi một chuyến đến Đỗ Vân Kiều với tôi chứ À Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ Sau lần mình nói với Tiếu Lệ Lệ sẽ dạy đạo thuật cho cô Mập Cô ta luôn không chủ động tròi hai người Không ở lúc này đối nhiên rủ đi chơi Tiếu Lệ Lệ nhỏ giọng Hôm nay tôi nói muốn đi Đỗ Vân Kiều Kết quả bì kim ra vĩ nghe được Một hai đó đi theo Nói rồi Tiếu Lệ Lệ tỏ vẻ bất đắc dĩ Lâm Hiểu Phong nghe xong liền minh bạch Thì ra cô ta muốn cùng mình với Hoàng Mập làm kỳ đà Người theo đuổi Tiếu Lệ Lệ Đương nhiên không chỉ có một mình Tây công tử bèo nhào Vương Mộng Dương Gia đình Kim Gia Vĩ kia Kinh doanh địa ốc Hình như cha hắn quen biết Tiếu Hoàng Hồ đi Gia vị lúc này chạy tới À Lệ à em đừng đi nhanh như vậy chứ Trùng hắn qua 1m75 Là học sinh phổ thông Nhưng thân mặc cả hàng hiệu Tiếu Lệ Lệ quay đầu lại cười nói Ừ. Kim Gia Vĩ, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Kim Dịch Ngày mai cũng muốn đi đỗ Vân Kiều chơi Anh không có ý kiến gì chứ Kim Gia Vĩ vừa nghe lập tức tỏ vẻ khó chịu Cao có như Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập Trong lòng thầm chửi rủa Sao lại là hai cái tên này chứ Hoàng Mập thấy có người đua bám nữ thần của mình Lập tức nói với Lưu Hoài An Thế Lưu à, ngày mai chúng ta cũng đi đỗ Vân Kiều chơi Lưu Hoài An cười ha ha Lớt nhìn đồng hồ Được rồi, thời gian không còn sớm Cứ hẹn như vậy nhé Sáng mai mọi người tập trung trước cổng trường học Nói rồi Lưu Hoài An đi ra ngoài cổng trường Tôi cũng về trước đây Mai gặp lại nhá bye bye Tiếng lệ lệ nói xong chạy ra khỏi cổng trường Đợi sau khi Lưu Hoài An và Tiếng lệ lệ rời đi Kim Giang Vĩ mở miệng Này hai người các người Muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng không bán đôi tiếu lệ lệ nữa Mỗi người một vạn đủ rồi chứ Hoàng Mập trả lời À huynh đệ ơi Người lầm rồi nhá Là người sống chết Làm lễ lễ mới đúng chứ." Kim Gia Vĩ cao mày, Hiểu Phong ngoang mồm, "Đừng tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi, các ngươi là cao ghẻ mà Đoàn thị thiên nga." Hoàng Mập lập tức nổi giận, "Cái gì? Ngươi bảo ai là cao ghẻ?" Kim Gia Vĩ hừ một tiếng, "Chỉ cần các ngươi tránh xa tiếng lễ lễ, ta có thể cam đoan chi tiền lo lót để các ngươi thi đậu đại học trọng điểm." Lâm Hiểu Phong không buồn nghe Gia Hòa này nói mấy lời vô nghĩa, kéo Hoàng Mộc đi, "Đi thôi." Kim Già Vĩ thế vậy, lập tức xông tới, ngăn cản hai người bọn họ. Hôm nay không nói rõ ràng chuyện này, các người đừng hòng rời đi. Hòa Mập hỏi, Người muốn nói rõ cái gì cơ? Kim Già Vĩ nói, Các người thề đi, không được bám theo thiếu đề lệ nữa. Hòa Mập phẫn nộ, Này, người dựa vào cái quái gì mà làm vậy hả? Lâm Hiểu Phong nói, Xin có thể tránh được không? Kim Già Vĩ ngừng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, Ta không tránh đấy, thế nào hả? Người dám đánh ta đấy à Lâm Hiểu Phong cũng không phải người dễ bắt nạt Không có mất thời gian với Kim Gia Vĩ Cho nên một chân đá lôi vào bụng hắn Kim Gia Vĩ trực tiếp bị đau ván trên mặt đất Ôm bụng kêu đau liên hồi Mấy người quanh đó cũng xôn xao ồn ào Cả đám quay lại xem náo nhiệt Đánh nhau Mẹ kiếp, Kim Gia Vĩ Thế mà đã đầu hàng rồi à Kim Gia Vĩ ôm bụng cả người ngây ngốc Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong lại ra tay đánh mình Thực sự ngay trong trường học Ta liều mạng với ngươi Kỳ giả vĩ chịu đau lục cùng bò dậy Vùng nắm đấm đánh về phía Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong Vốn đã ngứa mắt với loại người như hắn Chẳng qua ỉ và nhà mình có chút tiền Rồi là mưa làm gió sao Có cái gì đáng khoe khoang chứ Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí Cùng với gia hỏa này nữa Lại tung một chân gạt hắn ngã sóng xoài trên mặt đất Một cách nhanh gọn Người đánh không lại ta đâu Đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ nữa Lâm Hiểu Phong nói rồi Kéo hoang mập rời đi Lâm Hiểu Phong đi khỏi Kim Gia Vĩ mặt đỏ tía tai Lòng đẹp phẫn nộ hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ Cho lòng hắn Và luôn hy vọng theo đuổi Tiếu Lễ lệ dù cuộc nhà mình với nhà Tiếu Lễ lệ Có ý kết giao từ lâu Kết quả đối nhiên lại nhảy ra Lâm Hiểu Phong Với Hoàng Khiêm Dịch Kim Gia Vĩ hít sâu một hơi Nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Phong Nghĩa răng cam hận Nếu ngươi đã dám đánh ta thế này Thì ngày mai đừng có trách ta Sau khi Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập rời khỏi trường học Học mập không khỏi có chút lo lắng. Hiểu phong, hiểu phong. Vừa rồi, kỳ thực cậu không nên đánh kim gia vĩ. Lâm Hiệu phong hỏi. Miệng ăn thối như thế, cậu không muốn tẩn choi một trận à? Ờ, um, đương nhiên tôi muốn. Nhưng mà, trà hắn kinh doanh địa ốc, cậu không biết à? Học mập nói. Hắn có có một thúc thúc, là dân đòi nợ chuyên nghiệp đấy. Thuộc hạ có nhiều lưu manh lắm. Năm ngoái, khi còn học năm thứ hai, trong trường chúng ta có bạn học xích mê với kim gia vĩ. Kết quả không lâu sau Bị người tìm đến tận nhà trả tù không nói Chân bị đánh gãy một cá cơ Bình lại tương đáng Thủy lai thổ yểm Lâm hiểu Phong thực sự không quá lo lắng Rốt cuộc với thân chủ của mình Có vấn đề gì lớn lao Cho dù nhiều người đánh không lại Chả nhẽ mình không chạy thoát à Nhìn Hoàng Mập thần sắc bất an Lên an ủi Thôi kiên tâm đi Chả nhẽ cậu quên tôi biết đạo thuật à Hoàng Mập nghe vậy Cho lòng thở vào nhẹ nhõm thầm nghĩ hi vọng ngày mai Đỗ Vân Kiều được coi là một danh lam thắng cảnh lâu đời của thành Vạn Châu Kỳ thực Đỗ Vân Kiều chính là một cây cầu treo bằng xích sắt Nối liền hai ngọn núi được thổ phỉ trên núi xây dựng Và những năm 30-40 của thế kỷ trước là một cây cầu dễ thủ khó công Sau này không còn thổ phỉ, chính phủ cho tu sửa lại Đỗ Vân Kiều Ngọn núi nơi thổ phỉ từng sống biến thành một điểm du lịch Rất nhiều người mộ danh nên từ xa đến đây tham quan Già sớm Lâm Hiểu Phong Hoàng Mập, Lưu Hoài An, tới Lợi Lệ Có có Kim Gia Vĩ ngồi xe đi tới chân núi Lâm Hiểu Phong vốn tưởng hôm nay Kim Gia Vĩ trả thù mình Không ngờ tới lúc gặp mặt rồi cả quãng đường ngồi xe đến đây Kim Gia Vĩ trước sau không hé răng một tiếng Nếu Kim Gia Vĩ kêu gào một liều mạng với mình Lâm Hiểu Phong ngược lại có cảm thấy an tâm một chút Với tính cách của Kim Gia Vĩ Tuyệt đối sẽ không im lặng suốt cả chặng đường mà không dê tiếng nào nhất định có điều gì cổ quái Hòa Mập đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng Tên Kim Gia Vĩ này á Hình như vẫn còn sợ trận đòn hôm qua hay sao ấy <cười> Giờ chả dám ho hoe gì kìa Lâm Hiểu Phong cao mày Cậu đấy cẩn thận chút đi Ê cậu cứ yên tâm Nói xong Hòa Mập đi đến bên Lưu Hoài An Vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho hắn phong cảnh xung quanh Ở Tiếu Lệ Lệ bộ dáng có chút ngơ ngẩn Lâm Hiểu Phong nhận thấy có gì đấy không thích hợp đến bên Tiếu Lệ Lệ Làm sao thế Tiếng lệ lệ cao mày quay đầu nhìn thoáng Kim gia vĩ Sau đó hạ giọng thì thầm tai Lâm Hiểu Phong Cẩn thận chút đấy Cho tôi nói sáng sớm hôm nay Kim đại nhà đã kéo người đến độ Vân Kiều Kim đại nhà là ai cơ Lâm Hiểu Phong hỏi Tiếng lệ lệ chỉ chỉ Kim gia vĩ phía sau Là nhị thuốc của hắn Chuyên môn đi giải quyết mặt bằng đòi nợ thuê Thuộc hạ có nhiều lưu manh lắm Hay là chúng ta quay về đi Hôm khác tới đây chơi cũng được Kim gia vĩ cười lạnh một tiếng Hình như nghe được lời Tiếu Lệ Lệ. <cười> Các người sợ thì về đi. Lâm Hiểu Phong quay lại, thoáng nhìn Kim Gia Vĩ. Hôm qua ta có thể cho ngươi một trận, hiện tại chẳng nhẽ không làm được ứ. Cứ biết đều đi phía sau là được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ra hiệu bật Tiếu Lệ Lệ yên tâm. Nếu đổi lại là sinh bình thường, có lẽ là sợ hãi trốn về nhà. Nhưng Lâm Hiểu Phong chẳng sợ người tới làm phiền. Trong lòng hắn hiểu rõ, loại người như Kim Đại Nha này rồi trốn về nhà, hắn sẽ tìm tới tận cửa Đến lúc đấy ngược lại mang phiền phức tới cho gia đình của mình Chẳng thà cứ giải quyết sòng phẳng trên núi một trận cho xong Lúc này Lâm Hiệu Phong cao mày Thóa nhìn Hoàng Mập và Lưu Hoài An Điều duy nhất hắn lo lắng chỉ là bọn họ Đến lúc đó không lên lụy hai người là được Còn Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiệu Phong trả lại không hề lo lắng Nếu cha Kim Gia Vĩ có quan lại với Tiếu Hoàng Hổ Khẳng định Kim Đại Nha kia cũng biết Tiếu Lệ Lệ sẽ không làm gì cô ta Năm người dọc theo một đường mòn ở mù tĩnh mịch Chạy mây chốc tìm đến bên cây cầu Cây cầu này dài khoảng 500 m Nằm giữa, nối liền hai ngọn núi Đầu cầu phía đối diện mơ hồ Có thể nhìn thấy một số kiến trúc Những kiến trúc đó Chỉ là sân trại của thổ phỉ trước kia Hiện giờ được tu sửa thành điểm tham quan Kim gia vệ đi cuối cùng cười lạnh <cười> Đi đi, thế nào hả? Sợ ư? Lưu Hoài An ta vẻ khó hiểu mở miệng Bạn học này Cậu với mấy học sinh của tôi có hiểu lầm gì ư? Tôi là chủ nhiệm lớp bọn họ. Nếu giữa mấy người có hiểu lầm, cứ từ lượng giải quyết một chút đi." Lưu Hoài An thoạt trông có vẻ ôn hòa khuyên can, nhìn trong lòng có chút sốt ruột. Hắn sớm đã an bài mọi thứ tại đỉnh núi đối diện, chỉ cần dẫn Lâm Hiểu Phong tới đó, có thể dễ dàng bắt hắn. Có sợ gì mà không đạt được quỷ thuật trong truyền thuyết chứ? Nhưng tự nhiên lòi ra cái tên Kim Gia Vĩ làm kỳ đà cản mũi, Lưu Hoài An không biết sự việc phát sinh sau khi mình rời khỏi. Cô không biết Kim Gia Vĩ đã bố trí sẵn người trên núi. Nếu hắn biết, xem chừng sẽ tức đến hộp máu. Kim Gia Vĩ trừng mắt lượm Lưu Hoài An một cái, có chút khinh thường mắng. Người không liên quan, đừng có trõ mũi vào chuyện của ta chứ. Này, người có tin lát nữa, ta sẽ ném người xuống núi hay không? Lưu Hoài An khuyên can. Ấy, tất cả đều là người có giáo dục, có chuyện gì mà không thể thương lượng chứ. Vừa nói cho lòng hắn thầm cười lạnh, Chỉ cần qua cầu xích sắc Sang phía đối diện tận nhiên định chiều đã tiểu tứ ngư một trận Cho dù là người trong minh đường Cũng không mấy ai dám nói với ta như vậy Lúc này Kim Gia Vĩ bất ngờ huy sáo một tiếng Từ hai bên rừng cây Đối nhiên sông ra hơn 20 mươi tên lưu manh Đạo lưu manh này Thân trên trần trụi Trên người chi chiết đủ loại hình xăm Đài cầm dao gầm mã tấu Hoàng mập vừa thấy lập tức nuốt mụn nước mọt Hai mát trợn đến to cực đại Cho đám người này có một tên mặc đồ Tây, thân hình mập mạp, đầu trọc cổ đeo dây chuyền vàng to bự, lủ lẳng một chiếc giang vàng thực lớn. Nhị Thúc, Kim Già Vĩ đi tới bên cạnh gã đầu chọc mập mạp kia. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn, trong lòng thầm oán đây hẳn là Kim Đại Nha. Kim Đại Nha cười ha ha chỉ với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tư này đánh con đấy hả? Kim Già Vĩ về mặt phấn khích nói, dạ không sai. Để ta chặt một tay của nó rồi bảo hai đứa nó đập một trận là được chứ gì. Đừng có động đến nha đầu kia nhá. Kim Đại Nhà phân phó như vậy. Lên! Hơn hai người tên lưu mạnh cầm mã tấu xông qua đây. Chạy thôi! Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập chạy về phía cầu treo. cầu treo rộng khoảng 2 m Một lần nhiều nhất chỉ có thể chạy được 2-3 người. Lâm Hiểu Phong tính xa một chút. Ban đầu còn tưởng Kim Đại nha kia chỉ dẫn theo 7-8 người. Không ngờ đến tận hơn 20 tên ở đợi trên tay lại còn năm năm mã tấu. Lưu Hoài An thở móng một tiếng khốn nạn, bộ vàng đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Tiểu Lệ Lệ có chút khẩn trương, lập tức lấy di động gọi cho cha mình, tuy cô ta đứng đấy nhưng không ai dám động đến. Chạy cái gì mà chạy chứ, Hiểu Phong, thân thủ cậu chẳng phải rất tốt à? Cho bọn chúng một trận đi chứ. Hoàng Mập chạy vài bước mệt đến thở không ra hơi. Cậu đang tưởng là quay phim kiếm hiệp à? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Hoàng Mập, hơn 20 tên tay cầm mã tấu xong mà đánh trúng. Lưu Hoài An chạy sau cùng Lúc này bị một tên túm được áo Lưu Hoài An có chút khẩn trương Nếu hắn cứ thế để yên khâu làm gì Vạn nhất bọn kia sông tới Không chừng là sẽ chém chết mình thì sao chứ như một khi động thủ với bọn chúng Bị Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Khẳng định là sẽ đề cao cảnh giác Thấy một cây mã tấu bổ vào mặt mình Lưu Hoài An thầm thời gian một tiếng Quy định cứ bảo toàn tính mạng trước đã Bất kỳ thứ gì Cũng không đáng giá bằng mạng sống của mình Nghĩ vậy Lưu Hoài An tung chân đá vào ngực tên lưu manh Đã tù máu mình Một cước này khi gã kia ngã lăn lòng lóc Gã lưu manh bị đá một cước ngã lăn quay Tức khắc đám lưu manh phía sau vấp phải hắn Ngã rúi rủi Lúc này lưu hoài an xoay người đuổi theo hai người Lâm Hiểu Phong Tuy Lâm Hiểu Phong chạy như điên phía trước Nhưng chú ý đến tình hình đằng sau Hắn vô thấy lưu hoài an bị tên lưu manh kia tóm được Có định quay lại hỗ trợ Bởi dù gì ấn tượng của hắn đối với lưu Hoài An không tệ lắm Bốn hồ chuyện xảy ra là nhằm vào hắn, không thể nhìn Lưu Hoài An vì mình mà bị chém. Nhưng mà không ngờ, thần thủ Lưu Hoài An không tệ chút nào, một cước đã vang tên Lưu Manh kia. Lâm Hiểu Phong lập tức có chút nghi ngờ, sao thần thủ Lưu Hoài An tốt đến như vậy chứ? Điều này có chút không bình thường. Bật quá hiện tại tình huống khẩn cấp, Lâm Hiểu Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sau khi ba người sang được đầu cầu bên kia, Lưu Hoài An muốn dẫn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập chạy về phía rừng cây bên trái. Trong rừng cây phong cảnh thực không tồi, Lưu Hoài An vốn đã lên kế hoạch, sau khi tới đây sẽ dẫn bọn Lâm Hiểu Phong vào trong này. Thầy Lưu, bên này! Lâm Hiểu Phong quay sang nói cùng Lưu Hoài An, sau đó chạy hướng ngược lại. Trong lòng Lưu Hoài An đương nhiên hận Kim Gia Vĩ, cái tên Vương bắt đàn đấy, nếu không phải hắn đột nhiên nhảy ra cuối rối có lẽ mình đã đắc thủ. Đến nước này, Lưu Hoài An hận đến sôi máu, bật quá hắn không hề biểu hiện ra ngoài mà vội vàng chạy theo. Hiểu Phong, Hiểu Phong, chúng ta trốn ở đâu đây? Hoàng Mập vừa bám theo Lâm Hiểu Phong vừa thở hồn hỉnh có quên nơi này có một sơn động bí mật ơ Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói Từ đó trốn đi Hoàng Mập quệt mồ hôi Cái gì cơ? Cậu nói sơn động tối ong đói hả? Mấy năm trước khi hai người tới đây chơi Đã phát hiện một sơn động vô cùng bí ẩn Lúc đó hai người chỉ quanh quẩn ngoài cửa động một chút Không đi vào bên trong Lâm Hiểu Phong dẫn theo Lưu Hoài An và Hoàng Mập chạy đến gần nơi Phía sau mơ hồ nhìn thấy đám lưu manh đuổi theo Tới một vách đá Cỏ dại mọc ung tùm Lợi miệng phong dùng tay gạt cỏ Lộ ra huyệt động cao trên một thước Huyệt động này bị cỏ dại bao trùm Là trước hắn cùng hoàng mập Có thể phát hiện ra cũng hoàn toàn ra trùng hợp Không ngờ có ngày lại được trưng dụng Làm chỗ trú thân Mó vào đi Lợi miệng phong quay đầu nói với hai người Lúc này đám lưu manh đó càng đuổi càng gần Bọn họ không có thời gian để do dự Lợi miệng phong dẫn đầu chui vào trong Lối vào sơ động rất nhỏ, bên trong tối đen như mực Trên mặt đất thực ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh Lâm hiểu phòng thì thêm vài bước Lúc này phát hiện sơ đậu không hề nhỏ như trong tưởng tượng Càng đi sâu vào trong, không gian càng lớn hòa mập với Lưu Hoài An bám theo sau Bên ngoài lối vào sơn động truyền đến tiếng của đám lưu manh Mẹ nó chứ, vừa giờ thấy bọn chúng chạy hướng này Sao giờ không thấy đâu? Học định Lan chạy về phía bên kia, đuổi theo Giật màu từ bước chân bên ngoài ngày càng xa Ai, Tốt rồi Lâm Hiệp Phong nhẹ nhõm thở một hơi cho lòng có chút vô ngữ Mẹ nó chứ, chẳng phải đào kim gia vĩ có hai cước à Tề kia lại kết thù như vậy, còn muốn phế đi một bàn tay của mình Giờ bên mọi chuyện thế này, thả ngay lời tiếu lệ lệ Thì đã bớt nhiều phiền phức rồi Uầy uầy uầy, sợ động này lớn quá Hoa mập dùng di động chiếu sáng bên trong Lâm Hiểu Phong phát hiện dưới chân bọn họ là những phiên đá xanh được gác lại với nhau Trên đỉnh đầu còn điêu khắc rất nhiều phủ chú Đây là nơi nào sao lại điêu khắc nhiều phù trấn tà thế này Lâm Hiểu Phong cho lòng mơ hồ có chút bất an Lâm Hiểu Phong nói chúng ta mau ra ngoài đi Chờ lá đã, đá lưng manh đó chắc chưa đi ra đâu Lưu hoài An tỏ mò nhìn khắp sơn động chỉ vào bên trong Bên này phải còn lối đi, không chỉ là nơi trước đây thổ phí các dấu bảo vật cho con mắt của Lưu Hoài An, nơi nhìn nơi này thực tà môn, thế nhưng với hắn mà nói, càng tà môn càng tốt. Sau khi ra ngoài, việc dẫn Lâm Hiểu Phong để khô rừng mình sắp đặt cảm bẫy Trì Cơ bản là không thể. Nơi này tà môn thế này, nó không chừng sẽ có cơ hội bắt được Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập nghe sau lời này, hai mắt sáng ngời, vỗ đùi cái đét một cái. "Đúng đúng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nếu đây đúng là nơi thổ phỉ cái dấu bảo tàng, chúng ta phát tài rồi." Nhị bộ dáng Lưu Hoài An và Hoàng Mập Lâm Hiểu Phong định mở miệng nói tốt nhất không nên vào Nhưng thoáng nhìn Lưu Hoài An thầm nghĩ Lão Lưu này chỉ là người thường Sao có thể nói hắn với nơi này thực tà môn Lâm Hiểu Phong không nghĩ thân thủ Lưu Hoài An thuộc hàng cao thủ trong tà giáo Dù cuộc ngày nay có chút thân thủ cũng là bình thường Có thể hắn ta đã học võ thuật gì đó luyện tập lâu ngày So với người thường đương nhiên lợi hại hơn nhiều Nơi này có phủ chú chê áp Cho dù có gì tà ám cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nói Chúng ta thử vào xem sao Bất quá sau khi vào trong, nhận định về ngay lời tôi đấy Nói thực, Lâm Hiểu Phong cũng rất hiếu kỳ Với sơn động này Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đồng ý Cùng vào xem Lâm Hiểu Phong cầm di động Bật chức năng chiếu sáng, đi thẳng phía trước Họ mập ở giữa, Lưu Hoài An đi sau cùng Càng đi sâu bên trong Phụ điêu được khắc hai bên sơn động càng nhiều Hơn nữa diện tích ngày càng lớn Và bộ sơn động Bề ngang đến mấy chục mét Lâm Hiệu Phong nhíu mày Kỳ quái Trong này không khí quá tươi mát Sợ động này hẳn là có lỗ thông gió đâu đấy Nếu không vừa rồi chúng ta vào cửa động Không khí trong này phải ngột ngà mới đúng Hòa mập đi phía sau cười Hì, không khí thoáng đã thế này Chuyện tốt mà Đột nhiên Lâm Hiệu Phong dừng bước Giờ tay ra hiệu Cẩn thận một chút Sao thế? Hòa mập nhị không được hỏi Lưu Hoài An lúc này thấy được Tại phía vị trí cách họ 10m Nằm trình hình một con mãng xà Mãn xa này có đến 7-8 mét Thè cái lưỡi dài phun phè phè Hai mắt lạnh lùng âm hiểm như ba người đi tới Ôi má ơi Sao con rắn to thế kia Hoàng mập trợn mắt Hai mắt nhìn chằm chằm vào nó xem ra nơi này thật không đơn giản đâu Chúng ta giờ khỏi đây chứ đã Lâm Hiểu Phong hiểu Vừa nói với lui phía sau Nhưng hai mắt mãng xà bỗng sáng người Chậm chậm bọc về phía bọn họ Ba người Lâm Hiểu Phong chỉ có thể lui phía sau Không thể xoay người chạy Mãng xà lớn như vậy Tốc độ chưa bò hẳn không chậm Nếu bỏ chạy mã xà sông tới ngọn một miếng Xem chừng sẽ không kịp phản ứng Chúng chúng ta phải làm sao đây Giọng hoàng mập pha chút kinh hoàng Nếu sớm biết thì không tới cái nơi quỷ quái này rồi Nào nào nào Mình tự chốt Lâm Hiệp Phòng Trần An cho lòng cảm thấy có chút kỳ quái Sao Lưu Hoài An chẳng hề sợ hãi chút nào Đổi lại là người thường Gặp tình huống thế này Dù tổ chất tâm lý tốt đến đâu Khó tránh khỏi bị khiếp một mới đúng Nhưng Lưu Hoài An này tạo ra bình tĩnh vượt mức so với người thường. Hơn nữa, với thân thủ vừa rồi của Lưu Hoài An, cho lòng lâm hiểu phong càng thêm nghi ngờ. Lưu Hoài An thở dài. Dạ ra muốn chạy không được, chỉ có thể liều mạng với nó thôi. Liều á, có mãng xà lớn thế này liều kiểu gì đây? Hòa mập nhị không được hỏi. Lưu Hoài An nói. mã xà thế này, bất kể lời hại thế nào cũng chỉ là rắn. Rắn có nhược điểm của nó, chỉ là bài tấc. Từ từ đã, họ mập nói, đánh giá đập đầu thì tôi biết, nhưng mãng xa ra 78m thất thốn ở đâu ra chứ. Ta biết. Lưu Hoài An mở miệng đối Lâm Hiểu Phong nói, người có cách nào chế trụ nó không, ta sẽ giết nó. Sao cơ? Lâm Hiểu Phong đi Lưu Hoài An sau đó gật đầu. Người có chắc không đấy? Ừ, yên tâm. Lưu Hoài An thở phù một hơi. cho lòng Lưu Hoài An có chút bây đắc dĩ, hàn vốn không định bại lộ thân phận. Nhưng lúc này thực sự nếu không ra tay, chờ khi mãng xà xông tới, nó không chừng sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ vậy, Lưu Hoài An liền có chút không cam tâm, hận không thể ra ngoài ăn tới nuốt sống kim gia vĩ. Cái thằng xử nhi manh động, tất cả là do hắn phá hoại chuyện tốt của mình. Lưu Hoài An rút một cây trụy thủ, há mắt gắt gao như chằm chằm mãng xà. Lên! Hiện giờ, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu Hoài An, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Lâm Hiểu Phong sông lên, mã xà kia đồng thời hơi co người phóng thẳng phía hắn. Mãng xà hà cái mồm to như bồn máu, nếu bị nó ngoạm trúng một miếng, xem xương cốt trực tiếp vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong vội vàng vọt sang bên cạnh, không ngờ mãng xà lại thuận thế, quần lấy Lâm Hiểu Phong nhấc bổng hắn lên. Tiêu đời, Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, xem ra mãng xà này chưa đến vài giây có thể khiến mình toàn thân xương cốt đứt đoạn. Phải biết mã sạ lợi hại nhất chỉ là dùng thân thể gắt gao của lấy đối thủ Sức lực cực lớn đôi lúc này Lưu Hoài An xuất thủ hắn vùng dao đâm vào bộng mãng già vô cùng chuẩn xác lời miệu phong vốn cảm nhận mã già cự lực siết chặt thân thể mình như vào giây phút Lưu Hoài An đâm mãng già một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó cả hai mềm nhũn ngã xuống đất mãng xà vẫn chơi chết hẳn ánh mắt chừng chừng giữ tận nhìn ba người Lưu Hoài An cúi đầu nhìn mãng già Nó không còn nguy hiểm nữa. Lâm Hiệu Phong cười. À, thân thù của thầy Lưu đúng là tuyệt đấy. Lưu Hoài An không đổi sắc mặt cười nhàn Trước kia ta từng là bộ đội đàn chủng, có kinh nghiệm đối phó mãng xa thế này. Trong lòng Lưu Hoài An hiểu rõ, lý do này thực gượng ép. Nhưng thế thì đã sao chứ? Chả nhẽ nói với Lâm Hiệu Phong, mình chính là người của Minh Đường, tới đây đoạt quỷ thuật của hắn. Lâm Hiệu Phong cũng đã có phán đoán của riêng mình, bất quá chưa muốn nói ra. Lưu Hoài An hỏi Cậu muốn đi tiếp hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn huyệt động sâu hồn hút khẽ gật đầu Nó vào tới đây rồi Sao có thể bỏ dỡ giữa chừng chứ? Sau chuyện vừa rồi Lâm Hiểu Phong càng thêm tò mò đối với sơn động này Mới vừa vào cửa đã có con mãng xà như vậy canh giữ Cô Bập này Cậu không nên vào thì hơn Ra cửa động chờ tôi và thầy Lưu đi Lâm Hiểu Phong quay đầu nó với Hoàng Mập Hoàng Mập vừa nghe nhẹ nhàng thở phù một hơi Vừa rồi lúc nhìn thấy mãng xà Cậu ta bị dọa đi không xong Trong lòng cũng muốn rút lui. Chẳng qua là sợ mất mặt Khó mà nói nên lời Giờ đây Lâm Hiểu Phong chủ động nhắc tới Hoàng Mập đương nhiên đồng ý Ờ ờ Với lúc bụng tôi có chút không thoải mái Tôi ra cửa động cho các người nhé Đi hai bước Hoàng Mập khẽ nhớ mày nhìn Lâm Hiểu Phong Cậu cẩn thận một chút Chờ Hoàng Mập rời khỏi Lâm Hiểu Phong mới nhìn Lưu Hoài An Đi thôi thầy Lưu Bây giờ Lâm Hiểu Phong không dám để một người lai lịch thần bí như Lưu Hoài An đi phía sau nữa Lưu Hải An ra vẻ như chẳng có chuyện gì đi lên đằng trước. Hai người tiếp tục đi sâu bên trong, ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước trở nên trống trải. Làm miệng phong nhị không được nói. Nơi này lớn thật đấy. cho sơn động cư nhiên, lại có động thiên khác. Đây là một sơn động hình vòm, diện tích khoảng 300m2. Bên trong được bố trí giống như đạo tràng, chính giữa đặt bộ quan tài đen bóng. Hai bên, bầy hình nhân bằng giấy, trên mặt đất xung quanh quan tài có cắm 8 cây cờ, Cả tám lá đều được vẽ phủ chúng Đây là phù trận Lâm Hiệp Phong ánh mắt Thoáng tạo vẻ kinh ngạc Cho quan tài giữa cuộc là thứ gì Mà phải dùng phù trận để chấn náp Đã ngộ kiểu này khâu giống như đối với tà ám bình thường Mặt đất cạnh cổ cờ có có thi hài của một đạo sĩ Thi hài này mặc đạo phục màu vàng Chỉ còn là bộ xương khô Như động tác của ông ta trước khi chết cho đang phong ấn tà sát trong quan tài Lâm Hiệp Phong cau mày Tớ này xem ra không dễ đối phó Lưu Hoài An khẽ gật đầu vậy đừng tiếp tục tìm hiểu nữa đi Giờ đi thì hơn Tuy Lưu Hoài An có mục đích của riêng mình Nhìn cho lòng hắn hiểu rõ Vật này nếu được thả ra Cho dù liên thủ với Lâm Hiểu Phong Cũng không khẳng định có thể thắng được nó Tình huống này không chọc vào vẫn hơn Hai người vừa định rút lui Đối với Lục Lạc phía trên Tám cây cờ đồng loạt vang lên Bên trong huyệt động này không hề có gió Nhìn Lục Lạc vẫn kêu vang Lâm Hiểu Phong và Lưu Hoài An đưa mắt nhìn nhau Không xong rồi Hai người trực tiếp vội vàng chạy về phía cửa động Bất ngờ một khối đá xanh Ở một tiếng trực tiếp lấp kín đường lui hai người Trời khối đá này Có điêu khắc một phù chú thật lớn Trời quan tài cũng bắt đầu rung lên Tiếng lục lạc trên 8 cây cờ Càng lúc càng ớp Lâm Hiểu Phong nhìn quan tài Không hề chớp mắt, miệng nói Thầy Lưu à, bất kể người có mục đích gì Chúng ta phải giải quyết gia hòa này trước đã Bằng không đều bỏ mạng tại đây Lưu Hoài An trầm giọng ư một tiếng Tiếp theo Lưu Hoài An lấy từ trong áo Một cây cờ nhỏ màu đen Lâm Hiểu Phong vừa thấy Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn có chút kinh hãi Lá cờ màu đen chính là vật của ma giáo Lưu Hoài An quả như là người trong ma giáo Chả nhẽ vì mình biết quỷ thuật Đã bị bại lộ à Nghĩ thì nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong không trần chờ Lập tức chạy như bay tới đạo đàn cách đấy không xa Trên người hắn không mang bất kỳ pháp khí nào Bất quá trên đạo đàn đã có sẵn mấy thứ Tới phía trước đạo đàn Lâm Hiệu Phong cầm lấy cây đạo một kiếm Để trên bàn Những đồ vật khác do đã lâu năm không thể dùng được Hai người vai kỵ vai Lâm Hiệu Phong nhắc nhở Chờ sau khi tà ám kia ra ngoài Trực tiếp xuất thủ Không thể để nó phá hủy 8 cây cờ Hiện tại có 8 cây cờ Trần áp thực lực của tà sát kia Hai người có có thể có liều mạng giúp sức Bằng không hai người bọn họ Một chút phần thắng không có Vừa nói xong, một tiếng ẩm vào lên từ quan tài, nắp quan tài bị bật tung, một đôi tay xanh tím thò ra ngoài. Nhìn đôi tay thò ra ngoài, áp lực trong khâu khí lên tới cực hạn, lầm hiểu phong thậm chí ngưng thở một phen. Trong quan tài một cỗ thi thể từ từ ngồi dậy. Trên thi thể này, mặc bộ quan phục triều thành da mặt cực kỳ nhăn nhau. Hơn nữa, lớp da toàn thân có màu xanh tím, hai mắt không còn người, thoải nhìn giống như một loại cương thi nào đó. Nó chậm dài đứng lên há mồm, từ trong miệng phun ra cỗ thi khí màu đen, mắt thường có thể cũng nhìn thấy. Là khiêu thi, Lâm Hiểu Phong nói. Lời Hoài An khẽ gợt đầu, ánh mắt chặt đầy nỗi khiếp sợ. Là một con khiêu thi, có tù vị ít nhất của trên trăm năm, có lẽ đã thành tinh. Lâm Hiểu Phong càng thấy buồn bực, có mẹ nó chứ, chờ vật treo lên núi, bị một đám lưu manh cầm mã tấu truy sát thì không nói. Vật vả lắm, chui vào trong sơn động, kết quả chỉ vì lòng hiếu kỵ bộc phát nhất thời. Nên dụ ra một con khiêu thi tu vi trăm năm Thì đều chia rất nhiều loại Nổi tiếng nhất không cần phải nói nhiều Chỉ là cương thi Tuy nhiên sự tồn tại của cương thi Phần lớn đều là trong truyền thuyết Lâm Hiểu Phong mặc dù đi theo sư phụ và Nam Gia Bắc Ước chừng hơn 5 năm, năm vẫn chưa từng gặp con một con Cương thi nói chung đều có thân thể cương rắn Còn thứ mà biết nhảy nhót Kinh thực không phải cương thi Mà là khiêu thi trước mặt đây Tuy nhiên không nên xem thường loại khiêu thi này nhĩ là loại đã tu luyện được mấy chục năm, chỉ đến hung dữ, người bình thường không thể đối phó được với nó. Thế mà, con trước mặt hai người Lâm Hiểu Phong, ý nhĩ còn tu vi trên trăm năm. Lên. Lâm Hiểu Phong cầm đao mộc kiếm trong tay, khấu chư do dự vọt lên. Ngoang một tiếng, từ yên hầu có khiêu thi chuyển đến tiếng gào muốn trồm ra bên ngoài. Kết quả vừa đến trước tám cây phù đã bị uy lực của phù kỳ đánh bật trở về. Lâm Hiểu Phong xông tới trước mặt khiêu thi. Một kiếm đâm về phía ngực nó Khiêu thi không hề né tránh kết quả là một kiếm Chẳng làm khiêu thi sứt mẻ chút nào Quả thực giống như đau thương bất nhập Lâm Hiểu Phong một kích không thành Một bằng lùi về sau Lưu Hoài An cũng đã vòng ra phía sau khiêu thi Lưu Hoài An tay cầm trụy thủ Đâm một dao vào lưng khiêu thi Kèng một tiếng chuyển đến tiếng giòn vang Không được, dao hòa này đau thương bất nhập Lưu Hoài An vội vài lui về phía sau Nhưng hắn chưa kịp chạy, khiêu thi xoay người tóm được cổ hắn. Khiêu thi vô có tiếng là lực mạnh vô cùng, đào thương bất nhập. Lưu Hoài An bị bóp chặt cổ, tức khắc sát mặt đỏ ào. Nếu Lâm Hiểu Phong không tới hỗ trợ, Lưu Hoài An căng lắm, chỉ có thể chịu được thêm 10 giây. Lâm Hiểu Phong thoáng do dự, Lưu Hoài An âm thầm tiếp cận mình như thế, khẳng định tâm địa bất lương. Để khiêu thi giết chết hắn cũng là lựa chọn không tồi. Bật quá nhìn Lưu Hoài An rãi ruộng cận kề cái chết. Trong Lâm Hiểu Phong mềm xuống thở dài. Sau đó, cắn rách ngón tay phải của mình bôi một lớp máu tươi lên mũi đào một kiếm. Lâm Hiểu Phong sông lên, một kiếm đâm thẳng số lưng khiêu thi. Tọa một tiếng, về giờ lơ khiêu thi bị Lâm Hiểu Phong đâm rách một vệt thật dài. Máu của Lâm Hiểu Phong không phải loại bình thường, quỷ thuật vốn dùng máu để dẫn. Sau khi Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, máu trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh của quỷ thuật cái khác, máu của Lâm Hiểu Phong Kỳ thực chí là vũ khí sắc bén Để đối phó tà ám Khiêu thị giống lên một tiếng đau đớn Buông Lưu Hoài An ra Lưu Hoài An té ngã trên mặt đất Nhìn phía Lâm Hiểu Phong Ánh mắt có chút phức tạp Vừa rồi hắn cũng nhận ra mắt do dự của Lâm Hiểu Phong Kể từ giây phút Mình lôi cây cờ nhỏ màu đen kia ra Lâm Hiểu Phong hẳn đoán được Mình chính là người của ma giáo Bồn nghi Lâm Hiểu Phong khoanh tay đứng nhìn Không ngờ cuối cùng hắn vẫn cứu mình Nghĩ vậy trong lòng Lưu Hoài An thực sự cảm kích Tuy nhiên chỉ lạnh lùng mở miệng nói cảm tạ Ta chỉ trả lại ân tình cho ngươi thôi Lâm Hiểu Phong nói vậy đương nhiên là vì trước đó Khi mình bị mãng xả cuốn lấy Lưu Hoài An đã cứu mình một mạng Lưu Hoài An lùi về sau Kéo dãn khoảng cách với khiêu thi mở miệng nói Ngươi đã đoán được rồi Mục đích ta tiếp cận ngươi Mấy chuyện này đối phó khiêu thi xong hắn nói Lâm Hiểu Phong thấy hắn Đã nói trắng ra như vậy Không cần rẻ chừng nữa Hiện tại trận pháp của tám cây kỳ phù áo chế sức mạnh khiêu thi. Nếu ngươi giúp ta cầm chân khiêu thi khoảng một phút, ta có thể giải quyết nó. Một phút ư? Lưu Hải An thầm tự nhủ. Được thôi, ta sẽ giúp ngươi kéo dài một phút, lâu hơn ta e không được. Nói xong, Lưu Hải An cầm trùy thủ phóng qua chỗ khiêu thi đang dẫn dữ gào thét Lúc này khiêu thi bị Lâm Hiểu Phong đả thương, phẫn nộ vô cùng, công kích của nó càng trở nên hung bạo. Lưu Hoài An không dám đánh bừa, người lại dụ nó chạy vòng vòng trong phủ trận Lưu Hoài An đúng là có bản lĩnh, mỗi lần khiêu thi tiếp cận, hắn búa may cây cờ nhỏ trong tay màu đen. Mỗi lần như thế, Xác khí màu đen trong cây cờ tràn ra, có thể miễn cưỡng ngăn cản khiêu thi một hồi. Trong lúc Lưu Hoài An chật vật ngăn cản khiêu thi, Lâm Miểu Phong chạy đến trước đạo đàn, cầm lấy cái chén nhỏ, sau đấy quay sang Lưu Hoài An hô: "Đưa chủy thủ cho ta." Lưu Hoài An vừa nghe không chút do dự, ném cái chủy thủ về phía hắn. Lâm Hiểu Phong tiếp được chủ thủ, nhìn Kiêu Thi đằng xa một hơi, sau đó dùng nó cắt một đường trên cổ tay mình, máu tươi ào ào chảy ra. Lâm Hiểu Phong ước chừng no nửa chén, lúc này đi tới trước Ti hài lão đạo sĩ kia. "Xin lỗi tiền bối." Nói xong, Lâm Hiểu Phong xé miệng vài bộ vết thương. Tuy không ngừng nhưng tình trạng khá hơn nhiều. Lúc này Lôi Hoài An chợt bật bất kham, quần áo bị xé rách tả tora, trên người bị không ít vết thương. Mậu lục lụcỷtà quỷ tự tri lục canh lục tân tà quỷ tự phân lục nhâm lục quýtà quỷ phá diệt để xong chú ngữâm hiểu phòng cầm cái chén quay sang l Hoài An hô dụ nó qua đây Lưu Hoài An sớm không thể kiên tri được thêm vừa nghe lời này vội vàng xoay người dụ khiêu thi về hướng Lâm H hiểuu Ph sát chú Lâm hiểu phòng hét lớn một tiếng cầm trái máu tươi tạt vào khiêu thiché huyết bé lấy giữa không chung Liên hóa thành một thanh đoạn kiếm to bằng bàn tay Lời kiếm xoẹp một cái Trực tiếp đâm cho người khiêu thi Lập tức khiêu thi vốn đang nhảy tưng tưng Đuổi theo Lưu Hoài An Giờ một tiếng ngã xuống đất Từ từ biến thành một bãi máu hoang Cụ với nó là mùi hô thối sọc lên nhức mũi Lâm Hiểu Phong vội vàng bị kín mũi miệng Về trong mùi thối chỉ là thi độc Giải quyết xong qua khiêu thi này Hai người gần như kể sức Lưu Hoài An bị khiêu thi Cào trúng mấy chục nhát Miệng vết thương biến thành màu đen, trong vết thương có nhiều thi độc, nếu như không sớm trị liệu, Lưu Hoài An sẽ trúng thi độc biến thành hành thi. Cũng may nơi này có đạo đàn, Lưu Hoài An tìm được trong đó một ít chu sa rắc lên miệng vết thương. Lúc chu sa tiếp xúc miệng vết thương, một làn khó nhạy bốc lên, kèm theo tiếng xèo xèo, khiến Lưu Hoài An chạy mồ hôi đầy đầu. Rồi miệng phong giấm mất máu quá nhiều ngồi bề trên mặt đất, ra mặt tái nhợt, cũng mai miệng vết thương khép lại. Do chắc máu có sức mạnh của quỷ thuật Cho nên vết thương của hắn khép lại nhanh hơn nhiều So với người bình thường Cuối cùng cũng xong Hai người sức cùng lực kiệt ngồi trên mặt đất nhìn đối phương Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An Mồ hôi đầy đầu có chút suy yếu cười hỏi Đã giải quyết xong khiêu thi Chuyện giữa chúng ta Cũng nên nói rõ ràng chứ Lâm Hiểu Phong mất máu quá nhiều Cả người mềm nhũn Lưu Hoài An cũng không khá hơn là mấy Toàn thân chi chít mấy chục vết thương Tuy đã dùng chu sa loại trừ thi độc Nhưng thân thể vẫn còn rất yếu Có thể nói hiện giờ hai người bọn họ Kẻ tám lạng người nửa cân Còn muốn nói gì chứ Lưu Hải An đi Lâm Hiểu Phong Trên mặt thoáng cười nhạt Ta là người của Minh Đường Tiếp gần người vì quỷ thuật Đơn giản thế thôi Lâm Hiểu Phong vừa nghe khô mắc trong lòng được giải rồi Quả nhiên người của Minh Đường phát hiện mình biết quỷ thuật Nhưng một lần mình sử dụng quỷ thuật Đều rất cẩn thận Sao có thể bị phát hiện chứ Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An hỏi Nói vậy chúng ta phải tiếp tục chiến đấu à? Lưu Hoài An nhìn hai mắt Lâm Hiểu Phong Đấu tranh tư tưởng một hồi Cuối cùng âm thầm thở dài một hơi suốt suốt tay Lưu Hoài An ta Tuy làm không ít chuyện xấu Nhưng chưa đến mức ra tay với chính người cứu mạng mình Tuy Lưu Hoài An là người của ma giáo Hơn nữa có địa vị cực cao trong minh đường Nhưng càng thế Thầm tâm hắn càng thêm phần kiêu ngạo Trong lòng hắn hiểu rõ Lúc trước khi mình bị khiêu thi bóc cổ Nếu Lâm Hiểu Phong không tương trợ kịp thời Chỉ khoanh tay đứng nhìn Chắc chắn mình đã chết từ lâu Thậm chí lúc đó Trong lòng hắn tuyệt vọng trăm triệu lần không thể ngờ Lâm Hiểu Phong lại ra tay cứu giúp Đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn Đúng, Trong lòng hắn có chút cảm kích Đối với Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong ngay xong lời này Cảm thấy có chút kỳ quái Ý ngươi là gì? Lưu Hải An nói Yên tâm, ngày mai ta sẽ rời khỏi Vạn Châu Sẽ không quên lại đối phó ngươi đâu Lâm Hiểu Phong bật cười à, ta nói rồi, ta cứu ngươi Là vì trước đấy ngươi cứu ta một lần Ta chỉ không muốn thiếu ngươi nhân tình đấy thôi Lưu Hoài An nói Bất kể thế nào ngươi cũng cứu ta một mạng Đây là thực sự Lúc này Phía bên ngoài phía đá màu xanh Chuyển tới rất nhiều tiếng người Tiếp theo là tiếng ấm ầm văng lên Hình như là người bên ngoài tìm cách phá vỡ khối đá Hẳn là Hoàng Mập tìm ngươi tới Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Hoài An khẽ cao mày Trước khi ra ngoài Ta có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết Bên cạnh ngươi có người của Minh Đường bọn ta Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút Lâm Hiểu Phong vừa nghe Trên mảnh nhíu lại Ngươi nói cho ta biết chuyện này Không sợ bị Minh Đường trừng phạt ơ Chỉ nhắc nhở ngươi một câu thôi Ta chỉ nói ta không đối phó ngươi Không có nghĩa là Minh Đường không bỏ qua cho ngươi Lưu Hoài An đi Lâm Hiểu Phong người có được quỷ thuật Cho lòng ngươi tự hiểu rõ Minh Đường dù có phải đuổi giết ngươi trên trời góc biển Sẽ không buông tha người dễ dàng đâu. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ừ, ta hiểu. Kỳ thực, hắn không muốn cùng Lưu Hoài An giao thủ. Hai người bọn họ dù có đánh nhau thắng bại tạm thời không nói. Nhìn rốt cuộc vừa rồi đã cùng nhau kể vai chiến đấu, đối phó khiêu thi. Hồi nữa có cứu tính mạng đối phương, coi như đã đồng sinh cộng tử. Lúc này lại bảo Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Hoài An cho lòng hắn có cảm giác thực không thoải mái. Ở một tiếng khổ đa to bị phá vỡ Lúc này Khương Trạch An dựa theo mấy cảnh sát Nối đuôi nhau xông vào Hoàng Mập cũng lật đật theo sau Khương đội trưởng Lâm Hiệp Phong thấy Khương Trạch An xông vào ngây người Lúc này Hoàng Mập cười nói Vừa vừa rồi tôi báo cảnh sát đấy Vừa vặn Khương đội trưởng ở gần đây cho nên tới hỗ trợ Đây là nơi nào mà thối thế này Khương Trạch An bịt mũi Sau đó tòe tòe cười Quay sang nó với Lâm Hiệp Phong Lâm ca Ten cự đại nhà vừa rụt cổ kia mua bắt cậu, cậu nên xin báo cho tôi biết chứ. Đúng ba ba, cháu chát quán đã bị tôi bắt hết. Chúng ta qua về cục cảnh sát từ từ xử lý hắn. Giờ có đây chứ đã. Lâm Hiểu Phong sợ Khương Trạch An, cũng đám cảnh sát hít vào quá nhiều thi khí, không tốt cho cơ thể bọn họ. Không thể không nói, tuy ban đầu Khương Trạch An đích thực có chút ân oán với hắn, nhưng từ khi Lưu Bá Thanh tiền bối tới, thái độ quán chuyển biến quá tốt. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hảo cảm với Khương Trạch An. Khương Trạch An này rốt cuộc là lội quá lâu cho cụ cảnh sát cho nên con người mới trở nên như vậy. Cả đám người sau khi chui ra khỏi sơn động thấy bên ngoài có mười mấy tên lưu manh và gục vào kim đại nha và kim gia vĩ toàn bộ bị còng tay sát vào nhau có hai cảnh sát canh chừng. Khương Trạch An ngươi là cái đồ ruột rụt cổ lần trước uống rượu còn ba hoa hứa hẹn thế nào giờ trở mặt nói bắt là bắt liền. Yêu đại nhà vừa thấy Khương Trạch An ra chỉ bơi uông um tùm lên như vậy. Khương Trạy An vừa nghe tức khắc in tịt trong lòng thầm chửi có mẹ nó chứ, lão tử chỉ là đang giúp người người có biết người đang đối phó với người có quan hệ khủng ra sao không nghĩ thì nghĩ thế đều như Khương Trạy An không nói ra miệng mà tiến lên phía trước dùng chân đá vào người Kim Đại Nhà Kim Đại Nhà người im mẹ mồm nó đi giữa thanh tiên bạch nhật dẫn theo đám du thủ du thực chém giết người không có đội trưởng đội hình cảnh ta ra cái gì ơ Kim giả vĩ vội nói Khương Thu Thúc hôm trước chúng ta vừa ăn cùng nhau cơm cơ mà Kim Gia Vĩ cũng thường khó hiểu. Khương Đại đội trưởng sao trở mặt nhanh như thế. Năm ngoái bọn chúng đánh gãy hai chân người ta. Cuối cùng dùng tiền mô quan hệ dàn xếp. Hắn có dù Khương Trạch An ăn uống nhậu nhẹt. Khi đó thái độ Khương Trạch An ôn hòa lắm mà. Có bây giờ Khương Trạch An tự dừng quay hoát 180 độ. Cứ như chưa từng nhận nửa phân tiền quan hệ. Có mẹ nó. Ai là thúc thúc của mày. Đừng có gọi bữa nha con. Khương Trạch An một chân đạp ngã Kim Gia Vĩ. Quay đầu nó với Lâm hiểu phong Lâm ca, đám gia hòa này cầu định xử lý thế nào đây? Lâm Hiểu Phong cao mày Thôi, đừng làm to chuyện là được Trong lòng Lâm Hiểu Phong đưa nhiên như khó chịu Hai chú cháu Kim Gia Vĩ, Kim Đại Nha Dù cuộc vừa rồi bị hai tên này dẫn theo cả đấu người đuổi theo chém giết Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không muốn dựa hơi Khơ Trẻ An, cáo mượn oai hùm, coi thường người khác Vì nếu làm thế, chỉ là coi thường bản thân Được thôi Khơ Trẻ An gật gật đầu, quay sang nó với mấy viên cảnh sát Đưa toàn bộ đi, mấy thằng bỏ chạy bắt lại cho ta Hòa mập lúc này đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong Vừa rồi trong đấy có cái gì thế hả Hòa mập đương nhiên thấy được vụ trận Trong lòng vô cùng hiếu kỳ Về rồi nói Lâm Hiểu Phong nói xong quay đầu nhìn lại Lưu Hoài An không biết rời đi tới lúc nào Nhìn tới lời Lưu Hoài An nói lúc trước cho nó Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng Bên cạnh mình có người Minh Đường à Rốt cuộc là ai đây Người quen thuộc bên cạnh Lâm Hiểu Phong không nhiều Chỉ có mấy người như vậy Thoạt nhìn ai cũng đều không có khả nghi Sau khi cả đám xuống núi Khương Trạch An tự mình lái xe Đưa Lâm Hiểu Phong vào Hoàng Mập về tận nhà Khương Trạch An dừng xe Quay đầu lại cười nói à, Lâm Ca, về sau bất kể có chuyện gì Trực tiếp gọi cho tôi là được Bạn lĩnh khác tôi không có nhìn đối phó loại người như Kim Đại Nha Tôi có khá nhiều kinh nghiệm Lâm Hiểu Phong cười um, Chuyện hôm nay xin cảm ơn Việc nhỏ ấy mà Khương Trạch An xua xua tay Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động Mà đúng rồi, liệu con người vì chuyện này Gây phiền phức cho ông không? Vâng, diễn biến tiếp theo thế nào Ngọc Mai sẽ kể tiếp cho các bạn ở các tập kế tiếp Còn bây giờ rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt Chúc các bạn ngủ ngon Và đừng quên truy cập thế giới chuyện của Jess Điều hộ Jessica Lee dịch thêm nhiều chương mớ nhé